Áp Ma cũng đi làm chương ba mươi lăm ngoại chuyện ngày xưa hôm nay đột nhiên nội hứng muốn tiếp thiên ngoại cho Áp Ma đại nhân, Tại nên bên dưới sẽ là thiên ngoại những ngày còn ở ma giới của Áp Ma đại nhân đó là câu chuyện xảy ra từ rất rất lâu về trước. Khi mà cuộc chiến thiên ma đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất Thiên giới lúc đó dùng mu kế áp đảo đội quân của ma giới Khiến cho chế độ cai trị nơi này suy tàn sụp đổ Hàng vạn ma nhân bị đè lên thiên giới làm nô lệ Đây chính là giai đoạn đen tối và đau thương nhất trong lịch sử ma giới Thời kỳ này không kể từ quý tộc ma nhân cho đến những ma vật hạ đẳng hết thảy đều phải chịu sự nô dịch hành hạ đến chết nơi thiên giới ngay cả thánh địa thiên liên của ma tộc vượt sau thống khổ vĩnh hằng cũng bị đại thiên sứ dùng lý thuật phong ấn thiên giới không ngừng mở rộng càng quét những cuộc thanh trừng đẫm máu nổ ra khiến cho mai nhân nơi đây đều bị dồn vào bước đường cùng, tự doan vô số. Mà người lãnh đạo tối cao của ma tộc, đệ nhất ma hoàng trong trận chiến cuối cùng với thiên giới, vì không muốn trở thành tù binh, đã rút nhau tự vẫn. Cả hoàng thất chỉ còn hoàng tử nhỏ tuổi may mắn được đế sư cứu sống, cùng với một đám tướng sĩ. Trung thành bảo hộ, rút lui về nơi sâu tính nhất của ma giới. Đó là những ngày tháng ảm đạn nhất trong cuộc đời của hoàng tử nhỏ. Cuộc trốn chạy ngàn dạng không bị dừng. Phải tặng mắt chứng kiến những tuyệt sĩ trung thành đầy mình. Từng người lại từng người nả xuống. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại vì lão sư thân cận cùng y làm mà chính là những sự quay đánh của đại quân biên giới lão sư vì yểm hộ cho y mà tiên sinh trước lớp y là hình ảnh lão sư bị vô số trường mau xuyên qua cuối cùng bị xé thành từng khối cho đến tận khi nhãn mắt chiếc khuôn mặt xinh đẹp của lão sư vẫn nở nụ cười thỏa mãn con tử đã có thể trốn thoát Phải đây cũng không gì để biết muốn nữa rồi Đầu của lão sư bị chủ thiên sứ tắm xuống Vẽ vang đem về như vừa chiếm được một chiếc lạc phẳng Còn y tuổi nhỏ lại bất lực Chỉ có thể vụt khóc trong thế giới bí mật của lão sư đã dâng ra từ trước Tiếp lề đã trả tầm Bài cục đã định nơi giới thương vong không là hoàng tử như y sống còn ý nghĩa gì đây? hoàng tử nhỏ nắng trời cũng chỉ thủ trong tay run rẩy kề lên cổ phụ hoàng trước đó dù cũng là từng vẫn nhưng cái trí của người là cái cách đi tráng thanh nhẫn còn y chỉ là sự sử dụng cuối cùng hoàng tử nhỏ cũng không sướng tay Bởi vì y nhớ đến nguyện vọng của lão sư trước khi người nhắm mắt, dù có mất năng cũng phải hoàn thành cho được nhiệm vụ cuối cùng, xuống được tận cùng của cuộc sau thống khổ, khổ, đến thức thiên vọng của ma giới. Vì vậy, con tử nhỏ đã quyết định đem lời dặn dò của lão sư khắc sâu trong tâm cảm, cho dù phải tối bao nhiêu thời gian Chịu được bao nhiêu khúc phục, nhất mình sẽ đánh được cuộc sao thống khổ. Thánh địa thiên liên duy nhất của mai giới chưa bị tâm chiếm. Cứ như vậy, hồi tớ nhỏ nhậm nhục chờ đầu suốt nắng thanh nam. Thẳng đến khi bầu trời em thân thúy của mai giới, bị ánh sáng thần thánh thanh mòn. Thẳng đến khi những mai nhân còn sót lại, chết dần trong tự tọa. Loạn lạc lầm tham Chẳng hẳn đến khi từ một đứa trẻ ngây ngô Trở thành một thanh niên cường tráng Chỉ có chịu được cùng ngã ngực Con tử tra trầu vào tầng lớp nô lệ hà đẳng của ma tộc Phúc nhầm chỉ đáng thiên thành kia đóng ngô ấn lên người Trở thành nô bọc hầu hạ chúng, Tất cả đều vì mục đích cuối cùng Cảm được vực sâu thống khổ và ngày đó gốc cuộc cũng tới trải qua bao nhiêu thiên tăng vạn khổ cuối cùng hoàng tử đã xuống đường tới đáy vực sâu thống khổ áp lực cường đài dưới đáy vực khiến y thổ huyết không ngừng chỉ còn lại một ít thân tàn cùng ý chí kiên định y cố mang theo vách vực ở được nơi trung giáo như trị khổng lồ từ ngàn xưa Hạch Tâm, cũng chính nơi này, con tử đã gặp được hắn, hy vọng, còn đang say ngủ của ma giới, hắn là vũ huyên, lục dục chi ma, ác mơ sáu cánh, kẻ duy nhất có thể cứu được ma giới. Từ đó trở đi, con tử bắt đầu những ngày tháng cùng vũ huyên sống trong một chỗ còn họ âm thầm tập hợp những ma nhân còn sống sót một lần nữa dựng cờ nổi dậy khởi nghĩa chống lại sự áp bức của quân đoàn biên giới sau khi có thêm vũ yên gia nhập thế cục của ma giới đã dần dần thay đổi uy lực của hắn cường hãn đến mức đám thiên sứ kia vừa nghe đến tay đã sợ mất mặt vì vậy nếu nói là hoàng tử Chi bàn nên nói là sức mạnh của Phụ Yên đã trở thành trụ cột tinh thần của đội quân ma giới Cái tên chiến thần Chi Ma được cả hai phe đừng để xưng gọi Phụ Yên Có khác chỉ là ở thái độ khi nhắc đến mà thôi Tuy nhiên, nói Phụ Yên là trụ cột tinh thần cũng chưa hẳn là đúng Chính xác hơn thì nên coi hắn như là một tướng phụ quý tình người. Khi gương mặt hắn lúc nào cũng là vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Chưa bao giờ người ta nhìn ra một tia cảm xúc nào khác trên sự băng lãnh đó. Một phần là vì vừa thức tỉnh, dù có là một đại ác ma đi cho nữa, tâm hồn hắn lúc đó vẫn đơn tình như một đứa trẻ. Phong Tử nhờ đó là dễ dàng lên lòng phù hợp cùng ý niệm báo thù của mình truyền thụ cho hắn. Y muốn biến vũ Yên thành công cụ giúp mình báo và Ác ma sinh ra để chém giết sẽ không cần bất kỳ loại cảm xúc nào khác, ngay cả cười cũng không. Nhưng thời gian ở cùng vũ Yên càng lâu, con tử đối với hắn lại càng nảy sinh cảm giác sợ hãi, bởi y phát hiện ra Uyên không chỉ vô tình, hành cơ của hắn so với bất cứ ai khác càng thêm thâm trầm, tuyệt đối không thể coi là lời quấy Phật triết bí tích tróc. Tính cách hung ác mạnh liệt, như vậy không phải do y bồi dưỡng nên mà là bản tính trời sinh. Nên đó, vì muốn tiêu diệt củ yên, đánh quân thiên giới để dùng hết cách một thủ đoạn tàn độc kết quả vẫn thủy Trung không nắm được bất kỳ nhược điểm nào từ hắn, và không nói đến lời dục xa hở. Ngược lại còn bị vũ duyên, quân độc tàn sát, đạo quân tiếp thẳng thua số, không một ai có thể đoán đoán ra được tâm tư của hắn. Tình hình phản công của mai giới ngày càng mạnh mẽ, nhưng bên đó. Hồng tử cũng không thể nào kiểm soát được cụ nguyên như trước. Có đôi khi, y thẳng mong vũ nguyên trí dưới hai đám người thiên giới. Bởi vì hắn quá mạnh, tâm tư không lường, lại quá vô tình tập ác. Một ngày nào đó vì hắn làm phản, y khẳng định sẽ chết, không có chủ trô. Bắc an cùng dàn vặt. Hồng tử sau đó đã đầy ra âm mưu cực kỳ thân độc y bí mật liên thủ cùng thiên giới để chống lại của uyên quy mô trận chiến này lớn chưa từng có do hồ mỗi đêm của uyên lại còn từ cảnh bắn tướng tân binh của hai phe đều tập trung lại được theo âm mưu đã được dàn xếp từ trước tìm cách đại vũ uyên tới vực sau thống khổ lợi dụng ma lực của thánh địa cùng năng lực thần thánh và phạm đệ tràn hết Lại gài sẵn một thần tướng đứng chờ Tìm cơ hội đánh ngán Định làm cho hắn thân hồn Cao việc Một mình Vũ Yên đương nhiên khó chống lại sự ấn công Của cả hai phía Vì đánh đến trọng thương Hoàng tử dùng năng lực đặc biệt Của hoàng tộc Để lãng vào thế giới trị thương Của Vũ uyên, Muốn dùng ma kiếm tích điệu hắn Lại không nghĩ tới trong thời gian sống chết đó, vẻ mặt của hắn lại an tĩnh đến lạ thường, không hề có kêu hõng ngựa, mà chỉ im lặng nhìn hoàng tự xuống tay Nên ta thấy thẳng sau và lòng ngực của hắn. Quả đất máu tươi dần nhuộn đỏ lưỡi kiếm, nhỏ thành từng giọt sụt vào đất. yên bỗng mở miệng, dùng lưỡi kiếm miết miết nhằn nhạt trọng tải lê kiếm hơn trăm năm trước, cửu uyên vì hoàng tử mà thức tỉnh. hoàng tử đã âm thầm dạy bảo vua xử lý mẹ. từ đó ta đã coi người như đáng sinh thành, thê sẽ tĩnh biểu, phục theo người. cho dù là xuất sinh nhập tử, phạm trường trúng chiếu, người đã bao giờ thấy của y bất trung? mọi người đều nói ta càng nhận ngon độc, nhưng đã bao giờ thấy? người thấy của yêu bắt phục nếu người muốn ta chết không trực tiếp sao không trực tiếp hạ mẹ người biết rõ ràng ta sẽ không bao giờ làm trái lời người hiện tại năng gọi tình trạng ngay thế này ta một câu cũng không hề có ý trách người chỉ là cái nhớ đến chuyện chết kia không phải người muốn hai chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại giới sau chẳng lẽ người mới đây lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta phận một lời thề của ta với ngươi hắn nói dứt lời liền chậm rãi nhắm mắt chờ đợi cái chết dần đến gần còn tự ngây xong những lời kia ta liền run rẩy hai hàng mắt lập tức rơi xuống không một khắc trong một khắc đó y chịu chịu sờ y coi rồi hình ảnh bao người tới quan trọng mỏng nhiên diệu trang trong tâm trí phụ hoàng lão sư và có cụ nguyên mà kiếm rơi xuống mặt đất vang một tiếng chói tai hoàng tử ôm cổ hắn để chơi nói cụ nguyên ngươi không thể biết được ngươi đã đáp ứng sẽ làm bạn ta sẽ đi theo ta mãi mãi Y vừa nãy vừa gục đầu vào vai Vũ Uy, nước mắt rơi xuống thấmướt mái tóc lâu dài của hắn. Y đã tự đề nắng chính mình quá lâu, cho đến giờ phút này mới phát hiện ra. Y đã coi Vũ Uy như người thân của mình. Có điều phòng tử sẽ không bao giờ biết được. Lúc Y gục đầu khóc trên vai của Uy, đất mặt của hắn lúc đấy không phải thiên tâm. Mà là một cười lạnh lùng Hắn là một đại ác ma Sao có thể có được thân tình Trong lòng hắn cười lạnh Là ác ma và vô tình Đây không phải là bài học đầu tiên Vui vẻ xa xa Nhiều năm sau Hoàng tử giờ đây đã leo lên Bảo tọa Trở thành một đại mao hoàng Sống với ngày tháng yên ổn Nhàm trắng sẽ đến một ngày việc chờ Y quyết định đem những tiết của mình đầu tư vào phát triển khoa học công nghệ, tìm cách câu trộn đường truyền internet từ ma giới lên quy quy hết giải khoai, còn đang rống rắm vào ngõng trại của ác ma đại nhân trộn xích của cải, đột nhiên trong đầu Y lại nảy ra ý nghĩ, với tâm tư cùng chính tuệ của vụ yêu năm đó. Làm sao hắn lại không phát hiện ra âm mưu bất chính của mình Cho dù lúc đó Hai kê gấp tồn lực độc kích Với ma lực của hắn Không thể có chuyện dễ dàng bị đánh lấy trọng thương Hơn lựa hắn được thiên hẳn như vậy Lại có thể tỏ cho vô tình Mà cố ý dẫn mình Tìm vào thế giới dựa sao Những lời hắn nói khi đó Cho đến bây giờ Vẫn làm mình cảm động Nghĩ đến lại Ma hoàng đột nhiên cảm thấy trục địa một cách khó chịu. Có điều do đó hắn lựa chọn tân trong vườn nhà ác ma độc nhân, ruộng cho trái té khói đã không chuẩn được cuộc cải còn bị đánh rơi không ít quy quy kè. Vì vậy liền đem chuyện xưa quẹt đi xa, thức mù quyết tâm quay lại vườn nhà ác ma độc nhân trụ thêm lần nữa, coi như mình mù tận thắt đi. Có điều nếu hoa hoàng mà biết được tăng lưu tâm cơ cùng thủ đoạn của vũ yên năm đó, hiện tại lại đem ra áp dụng chỉ để chân thủ đòi tăng thêm mấy chân đồng tiền luôn. Không biết là có cảm tưởng thế nào đây. Hãy chương 35 Ác Ma Cũng Đi Làm Chương 36 Đêm đầu tiên, tiên du thuyền pha hoa Rốt cuộc ác hai bọn nhân cùng Lưu Thần cũng đặt chân được lên du thuyền Con thuyền này vốn là tài sản thừa quyền sở hữu của lưu gia Không những thế còn được bảo trạng là một trong những du thuyền sang trọng nhất thế giới Nhà họ lưu lần này mở tiệc chiêu đãi, Thanh phủ tuyên bố quyền thừa kế gia sản vậy nên du thuyền quan trọng chính là nơi thích hợp nhất để tổ chức sự kiện. Có rất nhiều nhân vật danh tiếng cũng theo đó mà có tên trong danh sách khách mời. Quân thư cũ cùng như xứng xuyến ở trên thuyền gặp được không ít danh nhân nổi tiếng, còn thương cả đám mua sao thần tượng doanh nghiệp quý tộc này nọ, không lẽ từ đầu đến cuối chú tháo thức tầm mấy ảnh bắn không ngừng trong khi Hương Tư Vũ cùng Lưu Thành đang kín đáo, kéo nhau cùng gốc trên môn tàu để thân nghị. quân Tư Vũ, da mặt dài dạt, không che giấu phải hình lọc. Lưu Tổng, lần này hẳn là ngày cũng được thủy kế, không út gia sản đi. Chúc mừng này, không biết sau này thì lương của tôi có nhà đó mà Tăng thêm được chút nào không. Gia sẵn tôi được tìm kế thì mắc mớ gì đến tiền lương của anh. Tiền lương hưởng là liên quan đến công việc. Trong khi bản thân anh vẫn còn đang tham ô thằng bản của tôi, anh mình có quên. Nhiều thần cây cố nhìn tròn đọc vào chiếc xe lăn điện, đắt tiền của ác ma đại nhân. Chờ đến lúc này thành đại gia rồi, sẽ không để ý đến nghĩa đọc mạc lãi bản đó mình đau. Phương Tư Vũ cười nói. Chuyệt để giá vang khơi chữ niên sự tiên thật xa Điều thằng cầm ly, trang bèo, lây nhấp một lần Đặng nề đưa mắt nhìn về phía mặt biển bao la Con thuyền này càng xa, đất liền Kẻ sóng, nước vào lòng biển mênh mông Gió biển mất lành cùa qua mái tóc y Màu xanh mất lết của trời và bể như hòa vào làng một Bài mà y là chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Lưu Thằng biết mục đích của mình, y đặt chân lên con thuyền này không phải để hưởng thụ, mà là góp một vai trong cuộc tranh giành tàn khốc của gia tộc. Quân Tư Vũ, từ trước đến giờ tôi chưa nghe thấy anh nét đến gia đình hay bạn bè, thật đáng hoài nghi, không biết anh có phải là tàu giả đang bị truy nhã giả danh sinh hoạt công ty tôi để trốn tránh pháp luật không vậy như thành như mất chuyển qua thiếu quân sư vũ này không phải là tưởng tượng hơi quá đấy chứ lưu tổng chồng tôi có chuyện nào giống chồng sạn quân sư vũ bật cười tôi đã xem qua giấy tờ từ thâm của anh rồi tất cả đều là giả ngay cả bằng cấp nghiệp không phải là đường thật đừng cho là tôi không biết quân sư vũ Cơ lựa anh đều đang làm trong tay tôi Như thần khẽ biết gì Làm ra này thật sự rất quan tâm đến tàu nhà Quân thư vũ cũng phải mi rượu trong tay Chỉ là bớ giấy tờ kia Dù này có cầm trong tay cũng chẳng có tác dụng gì Tôi chỉ đơn giản là một công nhân lương việt Nèo rớt mà thôi Quân thư vũ tốt cuộc tốt nhất Đừng để lộ cho tôi biết được anh đang âm mưu điều gì. Như thằng nửa cào, một hơi dốc phạt ly rượu. Đến lúc cả hai đang trò chuyện thăm mặt, chợt có một bóng người tiến lại gần, chào họ bằng tiếng trung. Rốt cuộc cũng tìm thấy hai người rồi, Lưu thương sinh, bông thương sinh. Hai người nhìn lại, thì ra là bác sĩ Sa, khi sứ trưởng Khoa Reo, Người vừa lê lết từ Hàn Quốc trở về Chào bác sĩ ra Lưu thần trong đầu cấp tốc Để cách để tính cuộc Kiểm tra sức khỏe Và rêu đưa mắt đảo qua Nếu quân tư vũ cười nói Quân tiên sinh Tôi nghĩ chúng ta hẳn là biết tiến hành Nên tiến hành được trị liệu này Càng sớm càng tốt Không biết hôm nay anh có thời gian rảnh hay không Học hôm nay chúng tôi phải tham dự cuộc họp quan trọng, Khi sợ là không có thời gian. Hay là bác sĩ sẽ lùi lại vài ngày nữa đi. Càng nào chúng ta cũng nên quyền. Sao không tranh thủ thử thức một chút hạnh dương phong tình? Ly Thần bồi bàn lỡ lời. Được rồi. Vậy khi nào rảnh, cậu cứu cho người đến phần một hay giải. Báo với tôi. Bác sĩ Sa ôm tay. Tất nhiên mấy lên cùng cười đầy dí ảnh. Tới hôm đó, đại tiệc bắt đầu, cả đám người đứng tụ tập trong sảnh lớn, tiếng cười nói, tiếng đàn du dương cùng ánh tắm vàng rực ánh tạc, trên ra các thân dự còn nào vung, còn là nhân vật có tiếng tham cả, lưu xuống xướng cùng ác ma đại nhân kéo nhau vào một lớp, dù bọn họ cũng đã quen biết ai trong đám người tiếng kia. Chi vàng cưới vị hụt, cắm mặt vào mà ăn. Nêu thần thì ngồi bên cạnh, vừa uống rượu, vừa suy tư. Nên lúc bọt mò đang ăn đến cao hứng, các Na Đại Nhân vừa mới bắt một con tôm to sự nhét vào mồm thì nghe thấy tiếng nhạt nổi lên. Còn thể tăng khách điều tự giác đứng ngọn thành hai hàng, dùng sự chú ý về phía sân khấu bị chính sẵn. MC từ sau cánh gà bước ra, sau khi cúi chào khán giả liền chỉnh trang tuyên bố: "Thưa quý vị, xin hãy cùng chào đón gia đình Lưu Thiên Sinh". Tiếng nhà cùng tiếng đũa tay rào rào trỗi dậy. Trên thảm đỏ là sự xuất hiện của bốn anh em nhà họ Lưu, cùng vị phu nhân đại diện cho Lưu Chủ tịch vì đầy nặng mà không thể tốt mặt Lưu Thái Thái hai đại nhân vừa nhùn nhùn, nhức đuôi phun phun, đang mất ngà ở phố hàng, vừa trong mắt lên, ống truyền, chợt phát hiện ra trong số năm người nhà họ Lưu đang tiếng vào giữ chứng sẵn kia. có một mỹ nữ mặc đầm và hồi màu đỏ, dài quyến rũ, với mặt yếu điều khuyết tha, có điều trên tráng lại băng một miếng đệm trắng xóa, đây không phải là con nhỏ. Đẹp đẹp tối qua đua xe gai trích đó sao, thì ra là em gái cùng cha các mẹ liêu thầm, liêu minh Châu. miếng bánh la trong bồn lưu xuống xíu, xích nửa bị phun ngược trở ra, con bé nạn hỏng trân trối nhìn người kia, sau đó vội vàng bương đĩa ngay xe ngang mặt để tránh. Thì liêu minh Châu nhận ra, các má nhân cũng rất linh khí mà quay lưng lại cán đào và mầm tiệt tiếp tục ăn. thật là trời không thương kẻ xấu. dù bọn họ có nỗ lực gây giáo biến máy, ánh mắt của đám người như họ Lưu vẫn hướng về phía Lưu thần đặc biệt là Lưu Niên, đã làm giống như đang nhìn thái cặn cứu không đội tràng quân. Còn như Thơ Thái trong mắt gầm ngập sự khinh bỉ. thêm ra, người nhà này đối Lưu cũng chẳng có mấy tình cảm. Liên thái thái bước lên lễ đài, điểm cười đài quý phái. Sau đó lấy micro nói ra một tràng tiếng Anh, Thưa các quý khách là nhà tiệc đêm nay đối với gia chúng tôi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bảo vệ sự hiện diện của mỗi người trong các vị đều góp phần vào thời khắc trọng đài này. Các vị cũng biết, đợt đầu liêu thì dễ mấy chục năm đây dừng sự nghiệp có được quy mô nhưng mà hôm nay thật không dễ dàng hiện tại tình trạng sức khỏe của nhà tôi không được tốt vậy nay ông ấy đã quyết định nghỉ thu sớm do đó đối với quyền thừa kế tài sản của gia nghiệp sẽ được phân chia rõ ràng mong có vị thông cảm và hiểu rõ việc phân chia của phần công ty không có ý nghĩa mà đem tập đoàn liêu thiệt 28. Thay vào đó, tôi tin rằng tập đoàn Lưu Thị sẽ trải qua một đợt cải tổ và ngày càng lớn mạnh hơn. Chính thống các vị khách quý, đặc biệt là những nhà đầu tư đang hợp tác cùng Lưu Thị, xin đừng quá lo lắng. Và những lời tôi muốn tuyên bố sau đây hoàn toàn là dựa theo tâm nguyện của nhà tôi. Nói xong liền cúi đầu chào các chủ mực mà của một vị bảnh vũ hưu nhân cao quý trong đại dảnh lập đất vang lên tiếng của tay rào rào như sóng trong khi đó các mai đại nhân tỉnh bao giữa đầu đến bóng đèn trên trần nhà còn lưu thần ngồi bên cạnh vẫn một mực lặng im không lên tiếng sắc mặt ngơ trọng lưu ta thấy sau khi chào hỏi xong liền gọi các con lên đứng thành một hàng sau lưng rồi bà lấy từ trong túi sách ra một phong thư kinh xảo, quay xuống nói với quan khách: các vị, phong thư này là do chính tay nhà tôi viết. Trước sự chứng kiến của luật sư, là văn bản có sự ràng buộc về mặt pháp lý và các quy tắc hợp pháp. Sau khi công bố sẽ có hiệu lực khi hành về mặt luật pháp bất kể nội dung. Sau đó bà ta từ từ bóc mở phong thư màu vàng kim, lấy ra tờ giấy viết thư của anh Hoa. Vào màu tím nhạt, nhìn nhóm vẻ Lưu Thơ Thái, Thái một tay không thể cùng đàn gái Tay kia áp lên ngực thở dốc khi đêm phải trường một trận tích độc ghê gớm Rồi lại đưa mắt nhìn hai cô hầu gái đang đứng bên cạnh mình Hai cô gái rất thiên chí bước tới phía sau Lưu Thơ Thái, Thái Mỗi người bình một quen tay, lần chữ dựa cho bà Lưu Thơ Thái, Thái sau khi bà ra bộ dáng đau đớn sầu khổ tráng riêng rồi chậm trải lên tiếng. Sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng nhà tôi quyết định đem 60% của phần của công ty lưu thị phân chia cho các con, còn lại công ty trưởng Liêu Phong sẽ giữ 25% của phần, còn quyền điều hành các công ty chi nhánh ở châu Á và Bắc Mỹ. 5% số cổ phần cùng quyền sở hữu bất động sản ở Hồng Kông và Nhật Bản cụ thể con trai thử lưu tinh, con thứ ba lưu nghiêm được, được hưởng năm phần trăm cổ phần trong công ty cùng quyền điều hành các công ty chi nhánh ở nam á, hồng kông và Ma macau còn lại 25 phần trăm cổ phần cùng cùng quyền điều hành các chi nhánh ở châu âu cộng thêm quyền sở hữu toàn bộ bất động sản ở châu âu sẽ giao cho con gái Úc là lưu minh châu sau khi lưu minh châu lập gia đình có thể chuyển nhượng quyền sở hữu cho người thân thu theo đúng quy định của pháp luật Cuối cùng, việc phần con trai của người vợ trước đã qua đời của nhà tôi sẽ được thưởng hưởng 3 triệu USD từ tài sản của tập đoàn Lưu Thị. Trước khi nhà tôi qua đời, nếu xảy ra thì bất cấp, phần tài sản đó sẽ được lên ra phân chia lại theo đúng, đúng được từ kế. Đọc như trúc Lưu Thế hãy cầm năng tay cắm nước mắt ngạc nào các lời, cắm tạ các vị đã chứng kiến. Nếu của tôi một lần nữa đọc ngọt toan lây, hai cô hòa gái vội vàng lấy bà chủ đi đang khóc, ấy muốn lạ ri, lạ đi. Nếu Thái hái quay lại nhìn các con, hiểm cười chiều mấy trở lại tiếp tục phát biểu. Thưa các vị, tôi còn có một chuyện muốn phong bố, đó là con gái tôi Liêu Minh Châu, thì bây giờ sẽ chính thức là hoa khói chủ. Hôm nay cũng chính là lễ bình hôn của con gái tôi cùng điện hôn tương lai. Đó là bá tước quần Poland, Rania de Kilen Phía Nhật hòa, hòa táo Van lên thì đầu kia thẳm rõ Người đàn ông chạy tuổi thanh lịch trận tại bước vào Anna lên người bộ lễ phục cung đình châu Âu khuôn mặt anh túng sắc nát Có điều nước da hơi sáng nhật Thì ra đây chính là bá tước nhà tuổi de Kilen Nhân vật đầy bí ẩn trong xã hội thủy lưu châu Âu thành viên của dòng họ quý tộc lâu đời nhất châu Âu, đồng thời cũng là người âm thầm thâu tóm mạch máu kinh tế châu Âu lâu nay. Con người này xuất hiện vào đúng thời khắc nhạy cảm. Chỉ bằng một cái phải tay của anh ta đã đủ tránh ăn nhanh tâm, ổn định can cơ cho tập đoàn Lưu Thị. Lưu thúc thái lại nhân đó tuyên bố lại đính hôn cho con gái. Thực sự đó là có sự tính toán thâm sâu từ trước. Bác Tước bước lên khán đài chỉnh trang quốc tài Liên minh châu. Ở dưới sảnh mọi người bắt đầu nhau nhau nói lời chúc mừng. Hội trưởng ban đại nhân vẫn đang fix mắt lên nhìn phía Bác Tước vừa xuất hiện kia. Ngay từ đầu chỉ bằng một cái nhếch mắt, hắn đã phất hiện ra phong thần thực sự của vị bác Tước này. Tên der kia chính là một mạo nhân từ lao đã nhập cảnh trái phép xuống nhân gian và được người ta thương sợ trong một cái tay cũ máu. Có lẽ là do cực điên quá lâu, hóa tức khi lên không nhận ra vũ yên nạn nhân, ngược lại còn bị khí tức thần khánh phản khách đâu đó hấp dẫn đưa mắt nhìn về phía trước sẵn thì thấy thiên sứ trụ pharaoh đang đứng đó hai người bốn mắt chạm nhau liền lập tức bé ra lửa hừng, tựa như mối quan hệ giữa nước với lửa. Rất nhanh đã vận khởi hai cuộc cường lực tạo thành cái giới, tiền hệ đem không gian trong đài sảnh đóng mang lại luôn. Khác đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh khách thường, mọi người giống như bị đông cứng lại, ngay cả khóm thuốc cũng bất động giữ không gian. Bác Tất Khi Linh cùng phi sứ Phareo, điềm nhiên bước tới, bắt đầu nói chuyện phải trái với nhau. Thật không ngờ đứa nhân gian vẫn còn sót lại đám cạn bạc của ma giới. Dù sao hôm nay gặp được ta cũng là vinh hạnh của mưa rồi." Pharaoh ôm tay bay mạc nói. Pharaoh ôm tay bay mạc nói, đồng thời cũng từ từ bay lên không trung, hào quang thần thánh dần tản mát ra xung quanh. Bất thức khiên cũng không nên cũng không kém cạnh mà bay lên, giết mép cười lạnh. Đồ thiên sứ ngu sủng, ngươi cho rằng có thể gạt bỏ dòng họ khi lên cao quý của chúng ta sao? Ta đây lại muốn ném thử xem máu của đám thiên sứ các ngươi có hương vị gì? Vì vậy, hai người đàn ông, hai người, ông một câu tôi một câu ở trong cái giới mã mầm tràn đấu đầu tiên, võ mồm. Thật không may cho ác ma đại nhân vừa mới cắn một miếng thịt bò to bự còn chưa kịp nhai đã phải phối hợp với bọn họ, giả vờ đứng hám, mùm không động đậy miếng thịt cũng theo quán tính từ trong miệng rơi ra thuyền diệp thiêu sứ cùng quỷ hút máu đang chuyên tâm chửi nhau đến miếng nước tông bay để nước miếng tông bay hắn vội thò tay xuống mò miếng thịt bò nhét vào trong miệng nhồm nhộp nhai rồi nuốt xuống lúc này thiếu sư trưởng lên tiếng đề nghị ác ma ta không muốn làm những người trên thuyền này bị thương Có bản lĩnh thì ngươi cùng ta quyết đáo trên mặt biển Ta cũng không muốn làm lộn xộn mọi thứ Và rất lên từ trong túi ảo lôi ra một bông hồng màu xanh Ưu nhã đặt trước, mũi thưởng thất Giúp lờ hai người liền biến mất khỏi đại sảnh Nhưng cái dấu trên thiền vẫn còn Xem ra hai thằng kia đúng là đám vô trách nhiệm Chỉ lo vật lộn mà không ai chịu nhớ Ra giải khai cái giới Một lúc sau, ác ma đại nhân dụi dụi thắt lưng đã mỏi nhừ, tiến ra khỏi xa lăng, chạy đi, tiền phía đứt Thật không hổ danh là du tiền sao hoa bậc nhất, ngay cả toilet cũng được lắp đặt xăng trọng khách thường luôn. Bước vừa bước vào đã nhìn thấy tấm gương to đồng phủ kính một bức tường. Còn có mấy giỏ hoa tươi xinh xắn. hoặc là một phong cách thiết kế mang đậm chất nhà giàu. Không những thế, trên cánh cửa ở mỗi phòng vệ sinh còn được lách màn hình tivi tinh thể lỏng, bên dưới là bàn phím thuận tiện cho việc lúc nét giết thời gian. Dạ. Các yeah. mai này nhân mừng húp và vào ôm lấy bàn phím. Dùng manh lực luồn lách khoát một lỗ trên cái giới, câu trộm đường truyền Internet từ đất liền. Sau đó vội vàng đăng nhập Quy Quy. Hai ngày nay không lên mạng, có lẽ rau củ trong vườn đến dịp thu hoạch mất rồi. Avatar của ma hoàng bắt chợt sáng lên, nhảy vào cùng hắn tán chuyện. Ma hoàng, quý yên, ngươi lên Quy Quy rồi à. Hôm trước ta vào vườn nhà ngươi trộm rau, tự dưng lại nhớ đến chuyện ngày xưa. Ngươi là nhớ với chuyện tầm xàm bán lát gì vậy? Không có gì. Ngươi nạp quý quý tệ cho ta chưa? Chưa có, ta đang ở nước ngoài. Ngươi đang làm gì vậy? Lên như thuyền lái vòng vòng chút chơi. Xem ra ở dưới đó cuộc sống của ngươi thật tốt a Ta còn quen chưa hỏi. Ngươi xuống nhân gian lâu như vậy, rốt cuộc là làm gì? Sau 10 giây im lặng, ấp ma đại nhân trả lời. Ta hiện giờ là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, đắm trong tay huyết mạch kinh tế của nhân gian. Chú thường này là đồ vật ta mua từ năm ngoái, hôm nay đưa ra biển chạy thử. Thật không ngờ, dù là ở đâu ngươi vẫn giữ nguyên được phong độ vậy nha. Ta có thể tưởng tượng ra bộ dáng làm lãnh đạo của ngươi. Có điều ngươi nhiều tiền như vậy sao không nở nạp cho ta ít, vui vui tệ. Ta đi về đất xây cái đã ác ma đại nhân chuyển sang chế độ invisible, avatar của ma hoàng vẫn lặp lè trên màn hình. cô em này ta có một tâm nguyện nho nhỏ, không biết ngươi có đáp ứng hay không. nhiều năm như vậy rồi, ta thật muốn chứng kiến bộ dạng thảm hại của ngươi. chỉ cần nhìn thấy bản bạc ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc đang há hốc mồm, ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi. thật đó.